Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rời ạ Nhưng giờ cậu thay đổi đi Chứ tôi sợ chứng kiến người ta bực tức lắm Với trong y học Còn nói tức giận sẽ sinh ra một loạt bệnh tim mạch, đau cơ tức ngực huyết áp Và giảm tuổi thọ nữa Nên cậu phải từ từ thay đổi theo quen này Họ cũng là con người Bị xúc phạm chửi rủa Họ cũng đau lòng tuổi thất lắm Từ bàn im lặng hồi sau mới lên tiếng Tôi biết rồi Bầu không khí bấy giờ vô cùng ngượng gạo đến mức khó thở Khả tình vội vàng tìm cách thoát thân Tôi ra ngoài chút đây Tiếng cái gì ăn, đói quá Không kịp đợi người kia phản ứng Cô ấy đã chạy tót ra ngoài Bữa đi vừa thở dốc bóng một bàn tay đập nhẹ từ phía sau Em đi đâu bữa giờ mà tôi kiếm không thấy Ôi mẹ ơi Khả tình buột miệng kêu lớn khi nhận ra Khải Cường có mấy nhẹ cả người, cậu ta cứ lúc ẩn lúc hiện, thật dọa chết người khác. Khải mắt lảo đảo, vẻ thế, mới không gặp tôi có 2 ngày mà nhớ tôi tới vậy luôn à? Có cần tôi chút không? Khả Tình trông chệ, xem ra cậu bệnh nặng thật rồi, lo mà đi kiếm thầy thuốc chữa đi. Khải Cường nghe tôi nói mà không nhịn được cười. Bội choàng tay lên cổ của người con gái ấy Cả tỉnh vừa hát tay cậu ra khỏi Thì đã nghe tiếng ái nhi chu chéo Cha mẹ ơi coi kìa Giữa thanh thiên bạch nhật Mà hai người này dám làm điều sang bậy Cô không có tí chút gì liêm sỉ nào hay sao Một chân đạp hai thuyền Đã quyến rũ anh tử văn thì thôi Lại còn không tha cho Khải Cương nữa Xem ra cha mẹ vô phúc quá Sống không ra gì Nên mới đẻ giữa đứa con gái mặt dài như vậy Khả tình dẫn tới run người Nhanh như chớp lao vào chỗ con Á Nhi tát thẳng mặt nó Con ấy quá bất ngờ cộng lực tát mạnh Nên nó bị lào đảo Mày, mày dám đánh tao Khả tình gần dòng Cô đừng có quá đáng Tôi cấm cô động tới cha mẹ tôi Bà cả lần ông trịnh nghe tiếng thét om xòm của con gái bồi chạy ngay ra xem có việc gì. Đúng lúc khả tình tạt ai nhi thì họ vừa tới chứng kiến. Bà cả hùng hổ lao vào, nhặt luôn cái quốc mọc đang đi tính lần này quyết cho khả tình một trận. Bà cả lao từ phía sau nên cô gái đáng thương kia hoàn toàn không hay biết gì. Bà cứ nhắm thẳng đầu mà dán xuống. Bà cả dùng lực hết sức Để gõ thật mạnh Thì bóng có tiếng hét Tử văn Tử văn cậu đâu rồi Thì ra lúc quyết định nhất Tử văn đã vội chạy tới kịp Xoay vợ mình ôm trọn cô ấy vào lòng Nên hứng ngay cái quốc mộc đó Lực đập mạnh Tới mức cậu ấy khuy ngay chân xuống An nhã cũng hoàng sờ bộ chạy vào Đưa cánh tay chồng mình dậy Thì cậu ấy đã vùng mạnh dít lên Tránh giá Khả tình, phần vì đang tức giận, phần vì thương cậu ấy nên bật khóc ngon lành. Nếu cậu ấy không đỡ cho cô phát đó thì chắc cô đã gục luôn rồi. từ văn thấy vợ mình khóc vội lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên má rỗ rành. Em đi đi, khóc vậy xấu lắm. Tôi vẫn khỏe mạnh đây, không sao rồi. Mặc cho đám người đang chứng kiến, khả tình càng khóc to hơn ôm chặt lấy từ văn miếu máu. Tại sao cậu luôn phải vì tôi mà chịu thiệt Cậu ngốc thế Cô ấy cứ rụi mặt vào vòm ngực người kia Nước mắt nước mũi thấm đẫm cả mạng áo Làm tử văn càng bối rối Em đau ở đâu Nói tôi biết Sao lại càng lúc càng khóc lớn thế này Khả tình lắc đầu Dòng nghẹn lại Tôi không có sao đâu Là tôi thương cậu Tất cả đám người nghe cô ấy nói Sòng mặt nghẹt cả ra Ăn nhã thì khỏi phải nói Chỉ muốn bóp chết người con gái này ngay lợn tức Khải cường bực bội xoay người đi thẳng Ánh mắt cậu ấy hẳn lên từng tia đỏ Ông trịnh quan bà cả bảo phòng Tất cả những người còn lại Không dám nhiều chuyện nữa Mau tàn đi hết Nhưng họ thực sự Vẫn đang hiếu kỳ không biết hai người này Sẽ làm gì tiếp Tử văn giọng vẫn chầm ấm Em làm nước mắt thê Trang phai hồi nãy kêu ghét tôi giờ đã thương tôi rồi. Khả tình bội chống chế. Ai nói tôi nói thương cậu hồi nào? Này, em được có chối. Bao nhiêu người làm chứng rồi đó, em còn chối nữa tối nay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net